Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô bé ním thở nhìn Vương Dĩ Cầm, mong Vương Dĩ Cầm có thể giúp cô bé dành lại phòng ôm của anh trai mà cô bé thích nhất. Lúc đầu thư phòng rất là im lặng, mãi đến khi Vương Dĩ Cầm định quay lại phòng khách đợi, thì đột ngột bên trong chuyển ra giọng nói lệnh như băng của phòng tiêu xã. Alice, em đã trưởng thành rồi, không thể cơ mãi trẻ con như thế này. Vương Dĩ Cầm bị dọa sợ, vội vã lùi về phía sau mấy bước. Tuy phòng tiêu giá rất ít khi biểu đạt tình cảm, nhưng anh chưa bao giờ có dụng điệu khủng bố như vậy để nói chuyện với cô. Không muốn, không muốn. Tiếng thê thé của Alice vang lên, tiếng trùng qua miệng cô ta có phong vị lạ lạ. Em không quan tâm, em nhất định phải có anh. Vương dĩ cầm nhíu mày. Những lời này nghe qua có vẻ bất thường, nhưng cô cũng không biết chúng không đúng ở đâu. Alice à, anh đã kết hôn rồi. Anh rất là yêu vợ mình. Giọng nói của phong tiêu giã tuy lạnh lùng, giọng lại mang một chút khó xử. Tuy anh thường không để tâm tới cách nghĩ của người ngoài, nhưng Alice là khác. Cô là con gái của dì Lan, là em gái của anh. Trái tim của vương dĩ cầm bỗng loạn nhịp. Tuy cô không biết những lời này của phong tiêu giã là thật lòng, hay chỉ là để gạt Alice, nhưng cô vẫn không thể ngăn mình đỏ mặt. Cô bé điểm điểm đến mở TV, rồi ôm cô bé ngồi xem hoạt hình. Tâm trí của cô không ngừng rối lặn. Alice Thích phòng tiêu giá, cô không phải là một kẻ ngốc, những gì cô nghe được đều khiến cô đoán ra được điều này. Nhưng còn phòng tiêu giá thì sao? Vương dĩ cầm tin tưởng phòng tiêu giá, tin rằng anh sẽ thủy chung với cô, nhưng không có cách nào thôi lo lắng về vị trí của dì Lan ở trong lòng anh cùng với quá khứ giữa anh và Alice. Phòng tiêu giá đã không nhịn được nữa. Lên đây Alice đang ôm anh ra, đi ra khỏi thư phòng, thì anh đã thấy điểm điểm đang xem phân hoạt hình. Cô cùng chăm chú, mà phương dĩ cầm đang ôm cô bé lại đang ngần người. Anh trai, điểm điểm vừa thấy phòng tiêu giã lên nhảy ra khỏi lòng của phương dĩ cầm, chạy nhanh tới mà ôm chân anh. Từ từ đã nào, điểm điểm mà, đã hứa với anh phải chạy chậm cơ mà, em đã quen trời sao? Phòng tiêu giã xoay người bế điểm điểm lên, vừa đi tới phía trước, phòng dĩ cầm liền nhắc nhở điểm điểm. Không quen ạ, điểm điểm ôm lấy cổ của phòng tiêu giã, Đôi mắt to tròn trừng nhìn Alice đang đi ra từ thư phòng. Tiểu cầm à, tối nay mình ra ngoài ăn cơm nha. Phòng tiểu xã ôm lấy điểm điểm rồi nguồn xuống bên cạnh vương dĩ cầm. Vườn tay ôm lấy cô. Nếu anh đoán không sai thì cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện cùng anh và Alice. Đây là em gái của anh, Alice, là con gái của dì Lan. Phòng tiểu giã giới thiệu với vương dĩ cầm. Vương dĩ cầm tròn mắt nhìn cô gái với vẻ mặt không vui đang đứng ở bên cạnh cửa phòng. Alice là con lai. Đừng thư hưởng trọn vẹn những ưu điểm của cha mẹ, dáng người cao gầy nhưng đầy đặn, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh tế, đẹp như những người mẫu lai ở trên TV. Chào em, chị là Vương Dĩ Cầm. Bỏ qua gốc mắt ở trong lòng, Vương Dĩ Cầm ra về tự nhiên mà tiếp đón Alice. Thế nhưng Alice liếc mắt xem thường rút ra một câu tiếng Anh bất lịch sự. Alice, đây là vợ của anh Vương Dĩ Cầm, cũng là chị dâu của em. Phòng tiêu giã nhấn mạnh hai chữ chị dâu. Không để tâm tới giá vẻ trắng trợn công lễ phép của Alice, phòng tiêu giã lại giới thiệu với Điềm Điềm. Điềm Điềm à, đây là chị Alice. Đỡ con hoang này, đừng gọi tao lung tung. Alice muốn nổi cáo với vương dĩ cầm, nhưng lại e sợ Phong tiêu giã nên đành trút giận lên Điềm Điềm. Ai bảo con bé cứ ôm lấy Phong tiêu giã mãi chứ? Điềm Điềm vùi người vào trong ngực của Phong tiêu giã, thù người lại không dám nhìn Alice. Alice à, Anh cũng là một đứa con hoang xuất thân từ đường quả ốc đó. Giọng điệu của phong tiêu sáng nghiêm khắc một cách lạ thường. Anh sẽ đặt về máy bay giúp em. Ngày mai em hãy quay lại Mỹ đi. Không cần. Alice giận tối mà làm núng. Ông xã à, mình đi ăn cơm đi. Chắc Alice cũng đói bụng rồi. Vương dĩ cầm tự nhủ với lòng. Cô là chị dâu của Alice. Cô không nên so đo cùng với cô ta. Tôi không đói bụng. Tuy rằng bụng đã bắt đầu kêu. Nhưng Alice lẫn lớn giọng phản bác vương dĩ cầm Vậy thì bọn anh đi ăn cơm đây Em cứ ngồi ngốc ở đây Chờ bọn anh về nha Hy vọng em sẽ sớm quay về khách sạn Đi thôi, chúng ta cùng đi nào Nói rồi Phòng tiêu giã đứng dậy bế điềm điềm đứng dậy Phòng tiêu giã Alice nắm lọn tóc văn như rong biển thép trói tay Xong tiêu giã vẫn không thèm quan tâm tới cô ta Khiến cô ta chỉ còn cách tức giận mà đi theo anh Từ khi gả cho Phòng tiêu giã Vương dĩ cầm rất hít y ăn ở bên ngoài. Cho dù bây giờ bọn họ đến một nhà hàng Tây rất là sang trọng, ăn bistec, nhưng trong đầu cô vẫn nhớ đến món cơm chiên trứng. Đáng lẽ tối nay sẽ được ăn? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net